Nữ hoàng Ai Cập tập 14 Anh hùng thất thế Với mục đích tóm gọn cả hai vợ chồng hoàng đế sư Caron Từ đó gây áp lực buộc Ai Cập đầu hàng Tên quốc vương Angol đã dùng mưu lừa sư đến dự tiệc Rồi chuốt rượu thuốc mê bắt sống Trước đó, hắn đã sai người đột nhập hoàng cung hy tai to Giải thoát Caron đưa về Assyria Kế hoạch của hắn đã thành công mỹ mãn sư bị Angol bắt trói ở trong ngục Angol hãy thả ta ra mau Mi sẽ phải trả giá đắt vì hành động này Minie và quân lính bị nhốt ở phòng giam bên cạnh lo lắng Hoàng thượng hãy bình tĩnh, kéo vết thương bị động sư vô cùng tức giận Tên hèn hạ Angol, Mi chỉ giỏi dùng thủ đoạn đánh lén Trong khi đó, Angol vô cùng hả hê vì đã bắt được Caron Haha, ha, cô gái sông ninh đã thuộc về ta sư lo lắng cho Caron hỏi Minie Minie có tin gì về Caron không? Minie tâu, muôn tâu, thần không biết gì ạ men sư hỏi tiếp có ai thoát được không đã liên lạc được với tướng quân hon xu chưa mini buồn buồn đáp việc ấy thần cũng không dám chắc men phui sư lo lắng carol có bình yên không ta lo cho nàng quá men phui sư nói có người đến chắc bọn lính gác men phui sư hỏi ai đó ra mặt đi ta chúa ghét trò rình mò yamari bước ra men phui sư ngạc nhiên ủa yamari sao nàng lại ở đây yamari nói bệ hạ xin nói khẽ thôi men phui sư nói ta đã trả tự do cho nàng về quê rồi sao hôm nay lại liều lĩnh vào đây yamari tới ôm lấy men phui sư tin bệ hạ bị bắt thần thiếp đánh liều men phui sư nói yamari đừng lo cho ta cô giúp carol chạy trốn được không quan quân ai cập cùng nói hãy cứu hoàng phi của chúng tôi làm ơn chúng tôi biết ơn cô lắm men phui sư nhìn yamari như muốn cầu xin làm ơn đi yamari giờ đây ta chỉ biết trông cậy nàng Yamari nhìn sư bệ hạ. sư nhìn Yamari nói, Caron là thần hộ mệnh của Ai Cập, mạng nàng quý hơn mạng của ta nhiều. Yamari nói, để tôi thử. sư nói, ta biết cô nhận lời mà. Yamari nói, thôi thiết phải đi đây, kéo bọn cai ngục phát hiện, tạm biệt. sư cảm ơn Yamari, hãy sớm cho ta biết tin nhé. Yamari thông minh, sắc xảo, lại là người Assyria, Hy vọng cô ấy sẽ sớm tiếp cận và giúp Caron chạy trốn Miễn là Caron mạnh khỏe Trở về Ai Cập là ta yên lòng Lúc đó Angol có dở trò gì Ta cũng không sợ Yamari đi ra khỏi nhà ngục Và vô cùng tức giận Quỷ Tha Ma bắt con bé ấy đi Hoàng đế sư bị thương như vậy Mà vẫn luôn miệng lo lắng cho cô ta Lại còn nhờ ta tìm cách giải cứu nữa chứ Angol thì khỏi nói rồi Bắt được Caron như bắt được vàng Khốn kiếp con bé ấy có gì hơn ta chứ Về phía Izumin Quân lính cấp báo Bấm hoàng tử Chúng thần đã tìm rất kỹ trong đám lâu sậy Mà không thấy cô gái Song Nin đâu cả Izumin chấn tĩnh lại Ta thôi trí Carol nữa rồi Ngừ, tức chết đi được Éo le thay, nàng càng chọc giận ta Ta càng say mê thêm mới chết Người Ai Cập quả không lầm Khi tôn thờ Carol như bậc nữ thần Ngay cả ta cũng muốn quỳ gối trước nàng Izumin gọi Ruka Ruka tới, dạ có thần Izumin nói Ta biết chắc kẻ chủ mưu vụ này là Angol Hắn vừa ký thỏa hiệp với ta Đã vội chơi ta một vỗ đầu Được lắm Ta sẽ không để yên chuyện này đâu Ruka Hãy tức tốc lên đường sang Axiria dò la tin tức và tìm cách tiếp cận Caron Càng sớm càng tốt Ruka đáp Tôn lệnh Izumi nói Khẩn trương lên Ta sẽ kéo quân sang đó nội trong nay mai thôi Ruka đáp Vâng Thần sẽ đi ngay ạ Izumin dặn thêm Có tin tức gì về Caron phải tìm cách báo cho ta ngay, rõ chưa? Trong khi đó ở Assyria, Angol nói với Caron Nào cô em, hãy ra dự tiệc vui với ta nào Caron nói Không Angol đi tới chỗ Caron và đưa bàn tay hắn ra Caron sợ hãi la lên Ôi, không được lại gần tôi Angol nhấc Caron lên Nàng không đi nổi thì để ta bế vậy Angol nhìn Caron và nói Cô em có biết kẻ nào bất tuân lời ta sẽ ra sao không? Caron nói đồ đe tiện ông không dọa được tôi đâu trả lời đi ông đã làm gì em phu sư ango nói hắn chưa chết đâu nhưng nếu cô em cứng đầu cứng cổ với ta thì mạng hắn sẽ tiêu ngay đấy nghe tới đó carol vội vàng không đừng giết chàng tôi sẽ ra ngay ango nói có thế chứ ta quen uống rượu với các mỹ nữ mà ango nhìn carol và nói nàng lại là người đẹp nhất từ xưa đến giờ ta chưa từng gặp carol nghĩ đúng là một tên háo sắc Trong khi đó ở Ai Cập, A sư cầu xin, hỡi các thần linh đang cai quản bốn phương trời đất Ai Cập, xin hãy nhận lời cầu nguyện của thần nhân kinh thành TB chúng tôi, xin chư thần hãy cứu lấy hoàng đế. tể tướng Imhotep tiến đoàn quân, quân ta đã xuất binh, hy vọng họ đến Assyria trong vài ngày tới, kịp xoay chuyển tình thế. A sư vô cùng lo lắng, linh tính cho ta biết mạng hoàng đế sư đang ngằn cân treo sợi tóc, tức chết đi được, chỉ vì con bé Caron mà em ta lao đầu vào chỗ chết. Tẻ tướng Imhotep nhìn xuống dòng sông Nin và nói Hỡi nữ thần sông Nin, hãy che chở cho hoàng đế và hoàng phi chúng tôi Tẻ tướng Imhotep nghĩ Thật kỳ lạ, mỗi lần hoàng phi Caron gặp nạn Là nước sông Nin lại cạn kiệt, kéo theo cây cối chết héo, mùa màng thất bại Rõ ràng sự hiện diện của nàng đem lại may mắn cho Ai Cập Trong khi đó ở Assyria, Angol nghĩ Hehe, lúc đầu ta định bắt cóc Caron về làm nữ tướng, chỉ huy quân đội Assyria Nhưng bây giờ ta đã đổi ý Ta sẽ ép nàng làm Hoàng Phi chỉ vì cả hai nước Assyria và Ai Cập. Đúng là một công hai việc, khi nàng đã là vợ ta, mọi việc sẽ trở nên rất dễ dàng. Angol ra lệnh cho hầu Cận, hãy kín đáo chuẩn bị nghi thức đính hôn, đừng để cô ta biết. Tên Hồ Cận đáp, tuân lệnh Hoàng thượng. Angol nói, ta dặn điều này nữa, phải canh phòng thật nghiêm ngặt Hoàng cung, không để bọn gián điệp lọt vào. Tên Hồ Cận nói, Hoàng thượng yên tâm. Angol cười sáng khoái. ha ha vậy là ta sắp có carol đồng thời có cả vương quốc ai cập giàu mạnh ha ha ha carol buộc phải ra dự tiệc angol nói tốt lắm để ta dìu nàng hắn nghĩ he he con chim nhỏ đáng yêu carol lo lắng hồng nhốt men phu sư ở đâu nhỉ lại một lần nữa mình xa cơ vì sự cá tin không ngờ ông Ca carib ấy lại là một kẻ buôn người chéo chở angol hỏi ê sao cô em không đi tiếp carol hỏi angol angol ngài nhớt men sư ở đâu angol thản nhiên đáp à hắn đang bị xích dưới tầng hầm đấy carol hoảng hốt la lên trời ơi tầng hầm angol nhìn carol thản nhiên nói nếu cô em không ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ sai quân tháo nước vào tầng hầm cho men sư chết đuối rồi treo xác hắn trước cổng thành carol nói không tôi cấm ông làm điều ác với chàng angol vẫn thản nhiên cô em không cấm được ta đâu carol vô cùng lo lắng hoàng đế men phui sư Người Assyria nổi tiếng là một dân tộc đáng sợ, khát máu nhất trong lịch sử cổ đại. Sử sách từng ghi lại, Angol đã dìm chết rất nhiều người trong hầm đầy nước, sau đó treo sát lên cổng thành để thị uy. Phải chăng sư sắp là một trong những nạn nhân của trò chơi man rợ đó? Angol kéo Caron đi. Caron nói, Angol, nếu ông đụng vào tôi, quân Ai Cập sẽ không để yên đâu. Angol kéo Caron đi và nói, ha ha, đừng dọa ta chứ, cô em có thấy gì dưới kia không? Caron nhìn xuống. Ồ, binh lính Ai Cập. Angol nói, đúng thế, tẻ tướng Imhotep đã cho quân bao vây kinh thành này, nhưng chúng không dám làm gì vì cả hoàng đế và hoàng phi của chúng đang đều nằm trong tay ta. Caron nghĩ, hùm, mình phải cố ghi nhận địa hình bên ngoài mới được. Theo sách cổ, bên cạnh hoàng cung này có một thần điện, còn kia là một nhánh sông Chigurit, con sông cung cấp nước cho cả kinh thành. Lúc nãy, hắn hâm dọa tháo nước vào hầm giam, điều đó có nghĩa là nhất định hồng ngục nhốt men phu sư phải nằm gần nhánh sông ấy hắn vừa sai bọn quan quân chuẩn bị tiệc mừng cho đêm nay có thể đây sẽ là cơ hội tốt cho ta đi một vòng quan sát Angol ngắm nhìn carol cô nàng mới ngây thơ trong sáng làm sao cô ta không biết rằng bữa đại yến sắp tới chính là tiệc đón dâu của ta không ngờ có ngày mình lại được cận kề nàng carol xinh đẹp người được mệnh danh là nữ thần hộ mệnh luôn đem lại may mắn cho dân ai cập ha ha đêm nay nàng sẽ thuộc về ta Caron nghĩ tiếp, vấn đề bây giờ là phải giả vờ ngoan ngoãn, buông xuôi để xóa tan mọi nghi ngờ của hắn. Angol nghĩ, cô gái này đã làm say đắm cả sư lẫn Izumin, nhưng cuối cùng lại trở thành hoàng phi của Angol này, thật thú vị. Sau khi giết sư và trở thành đức lang quân của Caron, ta sẽ đưa nàng trở về Ai Cập. Khi đó, với quyền thừa kế vương vị, Caron nghiêm nhiên trở thành nữ hoàng của đất nước giàu có ấy. Công việc của ta còn lại rất đơn giản, sắp nhập hai đất nước thành một. Carol vô cùng lo lắng cho men phu sư. Có lẽ men phu sư bị thương nặng lắm. Carol quay sang nói với Angol: "Angol, tôi muốn xin ông một ân huệ." Angol kéo Carol đi và nói: "Muốn gì, ăn tiệc xong hãy nói." Carol bất ngờ bị kéo. "Ối, tôi sẽ dự tiệc với điều kiện cho tôi gặp mặt men phu sư." Angol quay lại nói với Carol: "Hừm, nàng yêu hắn đến thế cơ à? Thôi được, sáng mai ta sẽ cho nàng gặp." Carol nói: "Vâng, ông đã hứa thì phải giữ lời." Tại buổi yến tiệc, Angol nói, đêm nay ta cho phép các ngươi no say đến sáng để đón mừng carol nữ thần của dân Ai Cập. Quan quân của Angol hô vang, hoan hô, hoan hô, vân vân, xin chúc mừng vị khách quý, rất hân hạnh được diện kiến người phụ nữ nổi tiếng nhất Ai Cập. he hê, hê, đúng là một gia nhân, màu mắt nàng xanh như đại dương, tóc nàng được tết bằng vàng hay sao ấy, hí hí, hoàng thượng tốt số thật. carol quan sát và nghĩ, bọn chúng thầm thi với nhau những gì khả nghi quá. phải chăng chúng đang âm mưu gì đó phải cảnh giác mọi tình huống xấu có thể xảy ra tên angol này ghê lắm tên hầu cận hỏi angol bấm bệ hạ bắt đầu được chưa ạ angol nói chờ tí nữa carol nghĩ cũng may là bên cạnh men phui sư còn có dũng sĩ Minue Vì võ quan tài ba trung thành hết mực có ông ấy ta cũng yên tâm phần nào angol nhìn carol và nghĩ hê hê sáng mai ta sẽ cho nàng gặp mặt men phui sư lần gặp gỡ cuối cùng trước khi hắn về chầu trời hắn nói với carol này hãy uống với ta một ly carol nói không tôi không biết uống rượu xin đừng bắt ép tôi angol ôm lấy carol và nói coi kìa rượu ngon lắm mà thôi được rồi ta sẽ không ép nàng nữa angol ngắm nhìn carol ha ha nàng đẹp thật một vẻ đẹp thánh thiện hoàn toàn trái ngược với tính cách tinh ma của ta bọn quan quân tới cùng nâng ly với angol mừng ngày vui của bệ hạ angol vui vẻ nói ừ ừ rót thêm nữa đi nào Các cung nữ thông báo, này các cô, đêm nay chúng ta sẽ phải thức trắng để phục vụ đại yến này đấy. Có lệnh không ai được ở lại hậu cung. Yamari thắc mắc, sao thế nhỉ? Angol sảng khoái, đem thêm rượu ra đây cho ta, tất cả phải uống say mèm mới được. Carol nhớ lại, mình nhớ rồi, trong sách khảo cổ có vẽ sơ đồ mặt bằng tinh thành này. Nơi nhốt men sư, có lẽ là tầng hầm phía dưới thần điện, khu hầm ấy có đường cống dẫn ra nhãn sông con Chuyurut. bọn chúng đã say khướt, mình có thể hành động được rồi. đội khăn lên, giả làm người hầu, phải tìm cho ra chỗ gia mem vui sư, sau đó sẽ tính tiếp. Carep nói với người thanh niên hôm trước, he he, cháu thấy không ha xa phi vụ này chú cháu mình đã vỡ bẫm. Caron giả làm người hầu trốn ra ngoài, may quá, bọn lính canh gác cũng say khướt, không ai để ý đến mình. Angon quá chủ quan, Ý y mình không dám làm gì. Caron nhìn thấy thần điện, thần điện kia rồi. bọn lính nói với nhau. Hoàng đế Angon cao tay thật, đúng là bọn Ai cập không dám làm gì. Chúng sợ hai con tin Menfui sư và Caron bị giết mà. Lo canh gác đi. Caron quan sát, trời, lính canh thần điện đông quá, làm sao lọt qua bây giờ? Không lẽ chịu thua? Ngay lúc đó, một người ở phía sau bịt miệng Caron, "Suỵt, im lặng. Hãy cho ta biết Caron bị nhốt ở đâu, nói mau kéo chết. Caron nhận ra, Ồ tiếng ai quen quá, Unas sư phải không? Unas sư ngạc nhiên, hả? Carol quay lại nhận ra Unas, a đúng là anh rồi. Unas vô cùng vui mừng. Ôi trời, hoàng phi đây mà. Carol, tôi đi tìm cô mãi từ Assyria qua Hy Taito và ngược lại, không ngờ trời đất ru rủi gặp cô ở đây giữa hoàng cung Assyria. Carol nói, Unas phải khẩn trương đi tìm cứu hoàng đế, chàng đang bị nhốt ở đây. Unas đáp, vâng, tôi biết tin rồi, tôi liều mạng vào đây cũng vì hoàng đế. Carol nhìn về phía điện thờ và nói. có thể chúng nhất men sư trong điện thờ đó unasu đồng tình vâng tôi cũng đoán thế vì thấy bọn lính canh gác ở đó rất kỹ để cứu bệ hạ phải nhờ đến lực lượng của honsu tình thế rất gấp vì izumin cũng đang trên đường đến đây carol hốt hoảng anh nói sao unasu unasu nói tôi được biết hi tay to đã liên minh với assyria carol vô cùng lo lắng ôm mặt ôi trời nếu không nhanh lên e rằng Menphu sư sẽ bị chúng giết mất Una sư nói, kẹt nỗi, quân của Honsu rất ít, lại phải đối phó với hai mặt trận. Carol quan sát và nói với Unasu, Này Unasu, kinh thành Assyria này nằm sát một bên nhánh sông Chigurit. Nếu chặn nhánh sông ấy lại, nước sẽ dâng lên cao chảy vào thành. Toàn bộ kinh thành Assyria được xây bằng gạch mộc, nếu bị ngâm nước lâu sẽ mục bỏ và đổ sụp chỉ trong một vài ngày. Carol nghĩ đây là mưu kế mình đọc được trong sách khảo cổ, người ta đã dùng mưu này để triệt hạ kinh thành Babylon. Unasu vô cùng vui mừng và ngạc nhiên Ôi trời, một kế hoạch tuyệt vời Caro nói Unasu, anh hãy khẩn trương tìm gặp tướng quân Honsu Bảo ông ta ngăn dòng sông lại ngay đêm nay Lợi dụng lúc hỗn loạn Ta sẽ cứu Una sư Unasu vâng lệnh Vâng, tôi sẽ đưa Hoàng Phi đi ngay Caro nói Không được, anh hãy đi một mình Tôi còn phải tìm Hoàng Thượng Với lại, nếu tôi trốn đi Chúng sẽ truy đuổi hỏng kế hoạch của ta mất Nhanh lên Unasu và đừng lo cho tôi Una sư nói Vâng, xin Hoàng Phi hãy cẩn trọng Carol nghĩ Vậy là mình đã có thể yên tâm về kế hoạch phối hợp Bây giờ phải lo kiếm sư. Bình tĩnh nào Quân canh đông quá Lại trời, mong cho chúng đừng phát hiện ra Hình như xong tiệc rồi Giờ này tên Hoàng đế Angol đã say túy lúy, Mình có ít nhất một giờ để hành động Ôi, bọn lính Ổn rồi, đây là tránh điện Thế còn tầng hầm Chắc ở cuối hành lang May quá lối xuống hầm kia rồi. Ôi, lại bọn lính, chúng đang đổi gác, đằng kia vẫn im ắng, có thể yên tâm trong cung chưa ai biết mình đã trốn. Caron quan sát, dưới này chỉ có một cửa duy nhất, Memphu sư bị nhốt trong đó chăng. Caron vội chạy xuống tầng hầm, mau lên. Caron vừa chạy xuống vừa gọi, "Hoàng thượng!" Và trước mặt Caron là Memphu sư đang bị trói hai tay lên cao. Người chàng bị dây xích chói lại. Caron thấy Men Phui sư mừng rỡ vô cùng, vội chạy tới gọi, "Men Phui sư." Men Phui sư nghe tiếng của Caron thì nhìn lên. "Ô kìa, Caron của ta, đúng là Caron rồi, vì sao nàng biết ta ở đây?" Caron chạy tới ôm chầm lấy Men Phui sư. Nàng ôm chặt lấy Men Phui sư và khóc không ngừng. Men Phui sư nói, "Kìa, gặp ta nàng không mừng sao?" Caron vừa khóc vừa nói, "Men sư ơi, gặp anh em mừng lắm chứ, bởi chúng ta xa nhau lâu quá rồi còn gì?" nhưng em mừng mà con tim lại đau nhói vì cả hai ta đều đã nằm trong tay kẻ thù men sư lo lắng nói carol nàng dại dột quá tại sao lại đến đây lẽ ra nàng phải trốn đi mới phải carol vẫn ôm chặt men sư và nói không em không thể bỏ mặc anh men sư nói giờ này bọn lính đang bận đổi gác nàng vẫn còn đủ thời gian để trốn đi đấy carol vẫn ôm men sư em chỉ trốn đi khi có anh theo cùng trải qua bao gian nan thử thách Đến giờ hai chúng ta đã trở thành một rồi mà. Chúng ta sẽ cùng sống chết với nhau anh nhé. sư xúc động. Carol Caron. sư nói. Caron, nàng nói điều ngu xuẩn gì thế? Nàng phải sống vì tương lai đất nước Ai Cập. Tướng quân Minie nói. Hoàng thượng nói đúng đấy thưa Hoàng Phi. Xin người hãy chạy trốn nhanh lên. Carol vẫn ôm chặt sư và nói. Xin lỗi tướng quân Minie. Tôi không thể bỏ rơi Hoàng thượng trong lúc này. Lỡ chẳng may chúng tôi không còn cơ hội gặp lại nữa thì sao? sư nói. Nghe đây Caron, ta cảm ơn tình cảm lo lắng của nàng, nhưng hãy nghĩ đến việc lớn. Angon xem nàng là quân cờ quan trọng nhất trong ván đấu quyết định giành quyền thống trị Ai Cập, bởi hắn biết thần dân TB tôn kính nàng, xem nàng như thần hộ mệnh. Nhưng nếu nàng trốn thoát, mọi kế hoạch đen tối của hắn sẽ sụp đổ. Trong buổi yến tiệc, Angon đã say và gọi, Caron ơi, con chim bé bỏng, hãy lại gần đây với ta, từ hôm nay nàng sẽ là... Hắn quay sang không thấy Carol đâu, hốt hoảng. Khốn kiếp thật, con bé ấy trốn thoát rồi. đội cần về chúng bay là một lỗ ăn an hại. Quan quân tỉnh dậy, sao ạ? Ango nói, còn chăng sao gì nữa, các ngươi không cắt cửa người canh gác để cô ta chạy trốn ngay trước mũi bá quan văn võ trong triều, thật nhục nhã, ta sẽ cấp lương các ngươi trong tháng này cho biết. Quan quân Assyria nhốn nháo, "Ôi trời." Trong khi đó, ở trong hầm ngục, Carol cố gắng tháo xiên xích cho Amen sư sư nói với Caron "Carol, trốn đi nhanh lên Nàng không tháo nổi dây xích này đâu Hãy trốn ngay bây giờ mới kịp Carol vừa tìm cách phá sợi xích vừa nói Không, em sẽ tìm cách phá sợi xích này Dây xích này bằng sắt Là thứ kim loại rất tốt để chế tạo binh khí Em đã từng lưu ý tệ tướng Imhotep Phải nhập khẩu thật nhiều Em sẽ dùng đá sắc cạnh đập thử xem Chỉ cần một mắt xích bung ra sư nói Vô ích, không được đâu Caron Caron nói tiếp Loại sắt này được luyện hơi non, nếu kia nhẫn có thể tháo ra được Tiếc quá, giá như có một chiếc dũa hay chiếc cưa sắt ở đây sư vô cùng lo lắng cho Caron Caron, ta ra lệnh cho nàng hãy trốn đi nhanh lên Caron nói, không, em liều mạng vào đây là để cứu anh mà sư nói, nhưng đây là lệnh của hoàng đế Ai Cập, mọi thần dân đều phải tuân theo Caron ngang bướng, em là dân Mỹ chính gốc, không phải thần dân của anh đâu nhé hãy đợi tí để em tìm cục đá cứng hơn khỉ thật trong này chẳng có thứ gì có thể phá được xích xiềng khổ quá men sư nói trốn đi carol cái lời ta nàng sẽ phạm tội khi quân bị chém đầu đấy trong khi đó angol vô cùng tức giận phát lệnh báo động khắp kinh thành truy tìm cho ra cô gái tóc vàng mắt xanh ấy lục soát thật kỹ từng ngõ ngách cô ta không phải là con ong cái kiến mà dễ dàng biến mất như vậy được quan quân của angol nói với nhau tìm đi tìm đi thấy chưa chưa thấy đâu cả angol nghĩ Hừm giữa đám quân canh vòng trong vòng ngoài mà cô ta dám trốn ra quả là gan của mình liệu cô ta biến đi đâu chứ ha san thấy nhốn nháo hỏi gì mà ồn ào quá carib nói mặc kệ họ mà angol vội chạy đi ê ta biết chỗ cô gái ở đâu rồi đội vệ bên đâu theo ba carol là người thông minh có lẽ đã đoán ra vị trí hầm ngục giam giữ men sư theo ta mau lên trong hầm ngục mem phui sư này nỉ carol carol hãy trốn đi trong lúc canh ngục chưa biết ra ngoài được rồi hãy liên lạc với honsu carol vừa tìm dụng cụ phá xích vừa nói unasu lo việc ấy rồi mọi người ngạc nhiên hả mini hỏi lại unasu vừa ở đây ư may quá anh ta có tin gì mới không ạ carol nói có một tin quan trọng hai nước tai to và assyria đã ký hiệp định liên minh quân sự sư ngạc nhiên hỏi Có chuyện ấy thật sao Carol vừa cầm thanh sắt phá sợi xích vừa nói Vâng tình thế của anh rất gặt nghèo Nếu không sớm ra khỏi đây Bè lũ liên minh ấy sẽ băm vằm anh ra đấy Izumin là một võ tướng cựu phách Hắn đem quân sang đây thì gay go Carol lo lắng Mắt xích chỉ hơi chầy chụa Gần như chẳng suy chuyển tí nào Mọi người lo lắng Hoàng phi ơi tiếng động lớn quá e rằng Minie báo có tiếng bước chân Bọn chúng đấy, lệnh bà hãy trốn đi Đó là cách duy nhất lúc này Angol đã tới ở phía sau carol, Hắn nói, cảm động nhỉ Ta đoán không sai mà carol hốt hoảng quay lại Ôi trời sư vô cùng lo lắng cho Caron Bảo chúa Angol, thật đáng tiếc Ta đã bảo nàng chạy trốn đi mà nàng không nghe carol lo lắng Chán thật, sao hắn tới nhanh thế nhỉ Mình cứ tưởng hắn còn say Angol nói, cô gái quả là có bộ óc thông minh hơn người làm sao nàng có thể đoán biết hầm giam tù nhân ở ngay dưới thần điện này chứ? quả xứng danh nữ thần. carol lén đẩy thanh sắt về phía nhà giam cho minie và ra hiệu tướng quân minie cầm lấy thanh sắt này. minie nhận được thanh sắt và giấu đi. men sư không giữ nổi bình tĩnh, đồ khốn. carol thấy vậy vội chạy tới ôm lấy men sư và nói anh hãy bình tĩnh. men sư nhìn angol và nói nghe đây angol mi đã vi phạm hiệp ước hòa bình giữa các nước Bằng cách dùng xích chói ta, mi đã hạ nhục một hoàng đế nước Lên bang, chủ động khiêu khích chiến tranh giữa hai nước chúng ta. Mối nhục này ta thề nhớ mãi, sống để bụng, chết đem theo, rồi đây mi sẽ phải trả một giá rất đắt cho những điều ác đã làm hôm nay. Angon cười đắc ý, ha ha ha, My sẽ chẳng có cơ hội để rửa mối nhục này đâu, Memphis. Đừng quên, mạng sống của mi đang nằm trong tay ta nhé, chú em. hắn xị nhục, ôi chao hoàng đế Ai Cập một thời kiêu hùng đây ư? sao hôm nay trông ngươi thảm hại như một con sói bị cắt đuôi thế? men sư giận dữ, hãy câm đi giọng lưỡi đầy rắn rết kia. carol vẫn ôm chặt men sư và nói, men sư, em khuyên chàng hãy cố kiềm chế, nhịn hắn đi, tránh voi chẳng xấu mặt nào mà. angol giơ tay gọi carol, nào cô gái sông niêm hãy lại đây với ta, tránh xa tên tử tù ấy ra, hắn sắp tiêu đời rồi. carol quay lại nói với angol, tôi cũng là tù nhân của ông, tôi muốn được nhốt ở đây. Angol nói: đừng dạy dột cãi lời, ta giết men sư đấy. Nghe hắn nói vậy, Caron vội vàng nói: ôi, tôi xin ông. Men sư la lên: giết ta đi đồ hèn. Caron ôm men sư và nói: đừng mà men sư. Caron vòng ra phía sau men sư và ôm chặt lấy chàng. Caron nói nhỏ: xịt, hãy nghe em, ráng nhịn đi. Kinh thành này nằm trên một nhánh sông Chigurit, lại xây bằng gạch thô không nung. Em đã nhờ Unasu nói với tướng quân Su Lấp sông cho nước chảy ngược vào thành Gạch thô bị nước ngâm sẽ mục nhanh Khiến cả thành này sụp đổ Chàng hãy kiên nhẫn Đợi cơ hội trốn thoát Em van chàng đấy Angol tiến tới gọi Nào lại đây với ta Caron Caron nàng nghe không Angon kéo Caron lại và nói Tâm sự với nhau đã đủ chưa Hắn kéo Caron đi Đi theo ta Memphis la lên Đứng lại đã, Angol, Đồ hèn nhát Phải chăng mi quá sợ ta nên mới dùng đến sợi xích sắt này? Angol quay lại, cái gì? Carol lo lắng, đừng anh ơi. Men sư nói tiếp, cũng vì sợ đánh thua ta bị bé mặt với triều đình nên mi không dám nhận lời đấu kiếm tay đôi, đúng không nào? Men sư cười khiêu khích, ha ha, mi chẳng bao giờ thắng nổi ta đâu, dù ta đã bị thương, bị mi bỏ đói cả ngày trời. Carol lo lắng, bình tĩnh anh ơi. Angol nghe vậy thì tức điên, mày dám thách tao à? Được, ta chấp nhận lời thách đấu với điều kiện Nếu ta thắng, nàng Caro sẽ thuộc về ta Nếu thua, ta sẽ thả Caro về Ai Cập ngay lập tức Lời hứa danh dự của hoàng đế axiria đấy Karol lo lắng Anh sư đừng sư cười mỉa mai Ta chẳng dám tin lời hứa của kẻ cháo chở như mi đâu Chỉ sợ sáng mai mi nghĩ lại, không dám thực hiện lời hứa Angol bị chạm tới tự ái, hắn nói Đừng coi thường ta sư Hẹn mi sáng mai tại quảng trường Hoàng Cung hai chúng ta sẽ phân tài cao thấp để quyết định số phận của carol mọi người ở đây hãy làm chứng nhé hừm chính mi thách thức ta có chết cũng đừng than trách nhé carol lo lắng nhìn sư ôi trời sư anh đang bị thương mà bỗng carol vui mừng a sư vừa nháy mắt ra hiệu vậy là mình hiểu ý đồ của anh ấy rồi ngày mai trước khi thi đấu chàng sẽ được mở trói. khi đó chúng ta cùng phối hợp hành động sư nhìn carol Giỏi lắm Caron, nàng đã hiểu ý ta rồi Cả sư và Caron nghĩ tướng quân Honsu sẽ ngăn dòng chảy của sông Chigurut Để nước từ thượng nguồn đổ về vài tiếng đồng hồ thì kinh thành sẽ bị sập Đó chính là cơ hội của chúng ta sư nói, Angol hãy đợi đấy Trong chúng ta chưa biết ai sẽ là người chiến bại đâu Đừng quá tự kiêu mà trả giá đắt Trong khi đó, Gia -tô đang tìm kiếm hoàng đế sư Hick, bọn Assyria phòng vệ đông quá Mình lỡ leo lên cây, bây giờ không thể leo xuống. Tức thật, không biết hoàng đế men Memphui sư bị nhốt ở đâu, mình tìm khắp nơi mà không thấy. carol bị Angol đưa trở lại phòng tiệc rượu. carol nghĩ, có lẽ Honsu đã nhận lệnh của ta và đang tiến hành kế hoạch. Mong mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió. Tên Hầu Cận nói với Angol, Bè hạ, hãy ăn nhiều vào để lấy sức ngày mai chiến đấu với tên Memphui sư." Angol nói, "Hừm, nói đúng ý ta đấy." Angol nghĩ, Cũng may là hắn đã bị thương, lại bị mình bỏ đói. Angol nhìn Carol và nghĩ, ha ha, ngày mai ta sẽ giết hắn để mãi mãi sở hữu cô gái thông minh xinh đẹp kia. Hắn tới bên Carol và nói, này cô em, đã khuya rồi mà chưa buồn ngủ sao? Để ta đưa nàng đi một vòng xem cơ ngơi của ta nhé. À, ta có quà cho nàng, nhưng phải theo ta đến phòng ngủ đã, rồi ta lấy cho. Quan quân của Angol nói, chúc hoàng thượng vui vẻ, chúc mừng hạnh phúc, hura hura, hai người xứng đôi lắm carol thấy có điều gì đó không ổn hừ mặt bọn họ gian quá có âm mưu gì chăng angol kéo carol đi và nói đi với ta nào chắc chắn nàng sẽ thích món quà carol nói tôi không lấy đâu trong khi đó em trai của angol chạy tới anh angol em vừa nghe các quan nói rằng angol ra hiệu im đi san rồi angol nói à giới thiệu với em đây là carol Cô ấy là khách mời của anh hôm nay San nhìn Caron và vô cùng vui mừng Đây là nữ thần Ai Cập Người tinh thông kim cổ Nổi tiếng hiền đức trong thiên hạ đây sao Caron ngạc nhiên nghĩ Hoàng đế Angol có em trai à San quỳ xuống cầm tay Caron và nói Tiện dân hân hạnh ra mắt nữ thần Rồi San đứng dậy nói với Angol Angol anh không được phép ép buộc Vì nữ thần này làm vợ mình Caron nghe vậy thì hoảng hốt Sao anh ta định Angol nói với San Im đi San, Mi biết gì mà nói. Caron hoảng loạn, ôi, tên háo sắc, mình biết ý đồ của hắn rồi. Caron nói, có phải Mi định lừa ta vào phòng riêng để? Ango nhìn Caron và nói, nàng thông minh lắm Caron, ta muốn nàng làm vợ ta kể từ đêm nay. Rồi hắn tới bên Caron, Caron hoảng hốt la lên, buông tôi ra, đồ khốn, ông đã hứa với men phu sư rồi mà. Angol trả lời tỉnh rồi, Ủa, ta có hứa gì với hắn đâu? Caron nói. Còn chối à, ông hứa rằng số phận của tôi chỉ được định đoạt sau trận tranh tài. Ông là vua phải giữ lời chứ." Ango nói, không nói nhiều nữa, đêm nay nàng phải ở đây với ta." Hắn đẩy Carol vào phòng và nhốt lại, "Hãy ở yên đấy, nửa giờ nữa ta sẽ quay lại." Carol đập cửa la lên, "Thả tôi ra, thả tôi ra, ông đã hứa với men phu sư rồi mà. Chỉ khi nào ông thắng được chàng, tôi mới chịu làm tỳ thiếp cho ông." Carol nhìn vào trong phòng, Ôi trời, đây là phòng tân hôn ư Vậy là hắn đã dàn dựng từ trước Yamari nghĩ Angol đúng là một tên háo sắc đê tiện Một con yêu râu xanh trong lớp áo hoàng đế Angol thay y phục San nói Anh Angol đừng làm thế Anh sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt của thần dân Ai Cập Angol nói với San Im ngay Yamari nghĩ Dù sao đây cũng là điều tốt cho ta Angol cưới Caron Memphis sẽ thuộc về ta Angol nói với San My còn nói thêm lời nào nữa là ta cắt lưỡi mi đấy kẻ nào chiếm được cô gái sông ninh con gái nữ thần ai cập sẽ chiếm được ai cập thế thì tội gì ta không lợi dụng cơ hội này chiếm hữu cô ta carol đập cửa gọi mở cửa ra mở ra carol quan sát hừ cửa sổ cũng bằng sắt và được khóa kỹ một con ruồi cũng không ra khỏi đây được làm sao bây giờ tên Angon cháo chở đê tiện hắn sắp quay lại cứu em với Memphis sư Angol mở cửa phòng. Hắn nói: "Ngoan nào con chim bé bỏng, hãy tỏ ra biết điều thì hơn." Caron hốt hoảng và sợ hãi: "Biết điều ư? Không, không được đến gần, tránh xa tôi ra." Tôi van ông đấy. Angol nói: "Cô em còn giận ta vụn nuốt lời hứa à? He he, càng giận nàng càng đẹp đấy." Hắn đưa tay đụng vào Caron, Caron hốt hoảng bỏ chạy: "Không, tôi không thể phản bội men phu sư." Angon đạp vào váy của Caron khiến nàng ngã: "Chết rồi!" Angol cúi xuống nói với Caron Nào cô em, có giỏi thì chạy nữa đi Xem gan mi to đến đâu nào Caron nói, buông tôi ra Angol bế lấy Caron Caron hốt hoảng la lên Có ai không, cứu tôi với Memphis cứu em, tên khốn này định dỡ trò Và Caron nhìn thấy hoa Ồ, hoa đi ghi ta út Và Caron vội chụp lấy một nắm hoa Bỏ vào trong miệng, vĩnh biệt Memphis Angol nhìn thấy hỏi Ê, nàng bỏ cái gì vào miệng thế Angon hốt hoảng, ôi trời, những bông hoa đi ghi út có độc tối giết người Caron nằm xuống, vĩnh biệt Ai Cập, vĩnh biệt sông Nin và mọi người Tôi yêu Ai Cập, yêu sông Nin và yêu tất cả mọi người Memphuysu, em xin lỗi, không kịp từ biệt anh Tình thế xảy ra quá đột ngột, em buộc phải tự sát để giữ lòng son sắt với anh Angon hốt hoảng, trời ơi, nàng đã tự vẫn Angon ra lệnh, gọi quan người y tới đây Ra lệnh cho tất cả các thầy thuốc giỏi nhất của Assyria khẩn trương vào cung cho ta. Caron cục xuống, hỡi sông Nin huyền diệu. Cho Caron xin lỗi vì sự ra đi vội vã này. Ta rất tiếc, sông Nin ơi. Trời ơi, ta đang thấy trong người nóng ran, hơi thở yếu dần. Ước gì mình mọc được đôi cánh để bay về TB ngay lập tức. Ở đó mình sẽ sung sướng vẫy vùng trong dòng sông Nin thân thương mắt rợi. Angon ngỡ ngàng nhìn Caron. Trời ơi, nàng nút hoa có độc tố để chạy trốn ta Quả là một cô gái kiên trung tiết liệt, đáng không phục Angon la lên Quỷ tha ma bắt Ta sẽ giết chết tên nữ quan lo việc trang trí căn phòng này Ai bảo nó bày loài hoa độc này trong phòng tân hôn của ta chứ Một việc làm hết sức ngu xuẩn Angon tới đỡ Carol. Carol, ta sẽ không để nàng chết dễ dàng như vậy đâu Đừng tưởng nàng đã thắng được ta mà lầm Carol thấy khó thở quá Angon nói Hãy đợi đấy Ôi, chưa bao giờ lòng kiêu hãnh của ta bị xúc phạm như thế này Rồi đây Angol này sẽ bị cả thiên hạ chê cười Thật là nhục nhã Bọn thầy thuốc chết bờ chết bụi đâu cả rồi Bảo chúng đến đây ngay Caron, bằng mọi giá ta phải cứu cho được nàng Caron yếu ớt nói Tránh xa ta ra, Mi đường hồng Ta sắp chết rồi Angol hoảng hốt Không, ta sẽ bắt nàng nôn ra hết những cánh hoa độc hại Nào, nôn ra, nôn ra mau Đừng để ta dùng đến biện pháp nhục hình, không hay ho gì cho nàng đâu." Carol yếu ớt nói, "Vô ích, ta không sợ đâu Angol." Quan quân của Angol nói, "Hoàng thượng, xin ngài bớt nóng giận." Carol nói trong mê man, "Ta thà chết chứ không khuất phục một hôn quân bảo ác như y." Ở dưới ngục, Memphu sư quan sát và hỏi Minie, "Minie, việc phá xích cho anh em thế nào rồi?" Minie đáp, "Dạ thần đang cố gắng." Memphu sư nói, "Khẩn trương lên, kéo bọn gác cửa biết." dạ mem phu sư vô cùng lo lắng cho carol carol ta lo cho nàng quá gã angol là kẻ danh manh cháo chở mem phu sư nhớ lại lời của carol đừng lo cho em mem phu sư đêm nay binh lính ai cập sẽ chặn dòng chảy của con sông shigurut với tốc độ nước từ thượng nguồn đổ về chỉ vài tiếng đồng hồ là kinh thành bọn chúng sẽ bị ngập kế hoạch của carol thật tuyệt vời thế mà không ai nghĩ ra mem phu sư nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài lạ thật có chuyện gì mà ở mỹ thế nhỉ những âm thanh lọt vào hồng ngục cô ấy nguy rồi cái gì ai bị nguy hoàng đế angol định ép cô gái sông ninh làm hoàng phi cô ta liền nuốt mấy bông hoa đi ghi ta ớt hả hoa ấy độc lắm nghe nói hoàng đế đang nổi điên triệu tập toàn bộ thầy thuốc trong chiều quyết cứu cho được cô gái nhưng xem ra hy vọng rất mong manh mem phu sư nghe được thì vô cùng bàng hoàng và lo lắng trời ơi Cà yêu dấu của ta Nàng nốt hoa độc tự sát ư Tim ta như nghẹn lại Có lẽ nào Có lẽ nào lại như thế Ta hiểu ra sự việc rồi Tên Angol khốn kiếp đã nuốt lời hứa Quyết liệt ép ổn Carol Rôn là vợ hắn Trong cơn hoảng loạn Carol quyết định quyên sinh để bảo vệ danh dự Trời ơi các vị thần linh ở đâu Sao lại để cớ sự này xảy ra Angon tên hèn hạ Ngươi không dám đấu kiếm với ta lại đi hiếp đáp một nữ nhi trong tay không có một tấc sắt à? Ta mà thoát ra khỏi chỗ này sẽ băm vằm ngươi thành trăm mảnh mới hạ giận. Minie nói: Bệ hạ ơi, xin hãy bình tĩnh, chúng ta chưa biết rõ thực hư mà. sư nói: Minie, ta không thể chịu được nữa, trái tim ta đang tan vỡ thành trăm mảnh. Carol, con gái nữ thần sông Nin biểu tượng của cả dân tộc Ai cập đã bị xâm phạm, bọn Assyria sẽ phải trả giá rất đắt về việc này. Minie nói: Xin ngài hãy chờ thêm đã. Angul sẽ không để lệnh bà chết đâu. Men Phu sư nói: Ta biết. Caron là quân bài quan trọng để Angul thôn tính Ai cập, nhưng tại sao không phải là ta mà là nàng? Tội nghiệp Caron bé bỏng. Lỗi tại ta mà ra. Giá mà ta đừng đến đây, để rồi bị lâm nạn. Giá mà lúc trước ta tỉnh táo hơn, cho người đi hy tay to dò xét. Ôi trễ rồi, Trễ quá rồi. Đáng lẽ ngay khi được tin Caron còn sống. ta đem quân về hạ ai cập đón nàng ngay mi đáng chết lắm men vui xưa ơi chính sự ngu muội của mi đã làm hại nàng mini từng an ủi ta rằng carol là bậc nữ thần có khả năng bất tử trường sinh ta cũng muốn tin lắm nhưng không thể cứ nghĩ đến cảnh nàng đang quần quại chống chọi từng giờ với cái chết lòng ta lại đau đớn như có ai vò xé vậy hỡi các vị thần che chở ai cập hỡi nữ thần sông nin Chẳng lẽ các ngài cam tâm để kẻ ác bức tử đứa con yêu dấu của các ngài Không, carol không thể chết được Vì nếu thế, ta chẳng còn tin vào sự công minh của thánh thần nữa Cũng như ta chẳng còn tin trên đời này có sự tốt đẹp San, em trai của Angol lo lắng Nữ thần carol xin nàng hãy tha thứ cho triều đình Assyria này Caron miên man sư ơi, cả người em nóng ran, em sắp chết Angol nói, thế nào Các ngươi là thầy thuốc mà không biết cách giải độc cho nàng à Đồ ăn hại Thế mà cũng làm người y Ta quyết định Cách chức ngươi kể từ hôm nay Cho về quê làm ruộng Thầy thuốc nói Oan cho thần lắm ạ Cho đến nay vẫn chưa có thuốc nào chữa được chứng ngộ độc hoa đi ghi ta ớt Angon nói Đừng nói nhiều nữa Nếu cô gái này chết mi cũng sẽ bị bêu đầu Tức chết đi được Ta đã mất bao công sức để có nàng Không lẽ cuối cùng lại chịu trắng tay Mất cả chi lẫn chài Không, kế hoạch của ta đã đi được hơn nữa Ta không muốn bỏ cuộc San nói Bệ hạ, xin hãy nhẹ tay với cô gái Angol nói Bằng mọi giá ta phải cứu nàng Chẳng phải vì yêu thương gì đâu Mà vì đất nước Ai Cập giàu đẹp kia Ta đã bao lần nằm mơ thấy chiếm được kinh thành tb lộng lẫy ấy Caron mê man Menfui sư Menfui sư Vậy là em không thể theo anh trở về Ai Cập được nữa ango nói Nghe đây, các ngươi là những danh y giỏi nhất vương quốc Assyria này. Hãy tìm mọi cách cứu sống cô gái. Nếu thành công, ta sẽ trọng thưởng hậu hĩnh. Bằng như không cứu được, các ông sẽ bị bêu đầu toàn bộ và cả vợ con các ông cũng bị liên lụy. Tất cả nghe rõ rồi chứ. Nếu cần thuốc men thảo dược thì cứ nói ta sẽ sai quân đi mua về ngay trong đêm nay. Các thầy thuốc lo lắng, gây rồi các ông ơi. Angon tới bên Carol và nói Nào cô em, tỉnh lại đi. Yamari nghĩ lại trời cho nó tiêu đời hà sa nói chúng ta về nhà thôi chú carev carev nói ê hà san cháu có nghe gì không cô gái sông ninh ấy đã tự vẫn để phản đối ông hoàng an gôn nghe nói cô ta đã nhai hoa đi guitar ớt hà san bàng hoàng hả cô gái ấy tự vẫn bằng cách ăn hoa độc đi guitar ớt, ư ông carev nói đúng vậy cả triều đình đang nháo nhào lên hà sa nói ôi trời cô ta can đảm quá Hasan nhớ lại lời của Carol. Các người đã lừa tôi Ông Karep Anh Hasan Tại sao lại thế Tôi tin các người mà Hasan vội vã chạy vào hoàng cung Ông Karep hỏi Hasan San cháu đi đâu thế Lối ra đây cơ mà Hasan quay lại nói Xin lỗi chú Cháu có chuyện phải giải quyết Ông Karep gọi Hasan San vội vã quay vào hoàng cung Mình biết một bài thuốc gia truyền Có thể giải được độc chất của cây hoa ấy Phải cứu cô ấy ngay Nếu để quá 10 tiếng đồng hồ cô ta sẽ chết Các thầy thuốc trong cung nói với nhau Chúng ta đã thử hết cách rồi Mà nạn nhân vẫn không đỡ Hasan tới và nói Để tôi chữa giúp cho Mọi người nói Ủa hắn là cháu ông Carep mà Cậu biết gì mà chữa Hasan tới khám cho Carol và nói Hãy tin tôi đi Thần sắc cô ta kém quá Mạch rất yếu Hasan nói với Carol Carol cô hãy cô uống chén thuốc giải độc này Rồi cô sẽ khỏe lại ngay Carol vô cùng yếu ớt nói: "Hasan, anh đã lừa tôi. Tôi có oán thù gì với anh chứ?" Hasan nói: "Cô ơi, tôi ân hận lắm rồi, hãy tha thứ cho tôi. Thuốc giải độc này hay lắm, cô tin tôi uống đi. Tôi biết mình đã làm việc xấu để cô ra nông nỗi này, nên bây giờ muốn chuộc tội lỗi, uống đi cô gái." Carol uống chén thuốc và nói: "Hasan, tôi thử tin anh một lần nữa xem sao." Hasan ôm Carol vỗ về và nói: "Tốt lắm." Tôi sẽ tìm cách đưa cô ra khỏi đây Với điều kiện cô phải tuyệt đối nghe lời tôi Mọi người nhìn Caron phấn chấn Nhìn kìa, cô gái đã hồng hào trở lại Ừ, ừ, đúng thế Mọi người nói với hasan Cứ tưởng anh chỉ biết buôn bán thôi chứ Caron nghĩ Không biết giờ này tướng quân Hôn Xô Đã làm xong việc ta giao chưa Còn sư nữa, chàng có ổn không Cùng lúc đó Cách kinh thành Assyria không xa Quân Ai Cập đang khẩn trương đốn cây Chặn dòng sông Chigurit Mau lên các anh em, trời sắp sáng rồi Cần thêm 10 cây to nữa mới đủ Chuyển đá ra bờ sông Khẩn trương lên, khẩn trương lên Unasu hỏi Honsu Honsu, công việc tiến triển tốt chứ Honsu đáp Vâng, tiến độ rất tốt Chúng tôi đều yêu mến Hoàng Phi Nên quyết hoàn thành công việc được giao Unasu nhớ lại lời của Carol. Thành Assyria xây bằng gạch mộc không nung Nếu bị ngâm nước lâu, sẽ bị mục bỏ Và đổ sụp chỉ trong một vài ngày Anh hãy khẩn trương đi tìm tướng quân xu Una sư nghĩ Caron quả là tài trí, thông minh hơn người Quân Ai Cập gấp rút hoàn thành Trời sắp sáng rồi Khẩn trương lên anh em ơi Rõ rõ Cũng trong đêm ấy Ruka đã kịp đến kinh thành Axiria Theo lệnh của hoàng tử Izumin Ruka nhớ lại lời của Izumin Ruka hãy tức tốc lên đường sang Axiria dò la tin tức và tiếp cận Caron Ta sẽ kéo quân qua sau Tuân lệnh hoàng tử, thần sẽ quyết bảo vệ cô gái Ruka nghĩ Angol đã ký hiệp ước liên minh với Hitae To Nhưng bản thân hắn chẳng ưa gì hoàng tử Izumin Và lại việc bắt cóc Caron được giấu kín Nếu công khai tìm hiểu Sẽ chẳng ăn thua Có khi còn gặp nguy hiểm Tốt nhất là ta cải trang đi Ruka cải trang thành lính Assyria Bây giờ mình sẽ làm một cận vệ trong cung. Ruka nghe tin Sao cơ Caron đã nốt hoa độc để phản đối hoàng đế Angol Cô ấy đang điều trị ở đâu Tin này thật bất ngờ Ruka hỏi bọn lính Nạn nhân Carol đâu Tên lính hỏi lại Hỏi làm gì Ruka nói À tôi được lệnh đi mua thuốc cho cô ấy Ruka chạy tới chỗ Carol, Kia rồi Cô gái sông Nin vẫn còn sống Cơn nguy hiểm đã qua rồi Carol nhìn thấy Ruka Ruka Đúng là Ruka rồi Sao anh có mặt ở đây Ruka quỳ xuống Chuyện dài lắm Cũng may cuối cùng hạ thần lại được gặp Hoàng Phi Carol nói, không có San, tôi đã chết rồi. Ruka nắm tay Ha San nhắc, nhẹ thôi anh lính. Carol nói với Ruka, kể từ sau vụ tôi bị bắt trên sa mạc, anh làm gì, ở đâu, gặp anh tôi mừng quá. Ruka nhắc, "Suỵt, lệnh bà nói khẽ thôi, coi chừng quân canh. Carol nói, vâng, tôi hiểu. Angol tới, hắn nói, hoan hô, chúc mừng cô em đã khỏe lại, làm cả đêm ta lo lắng không ngủ được. Carol nói: "Angon, tôi không nói chuyện với ông." Angon tới xoa đầu Carol và nói: "Coi kìa, làm gì mà nóng thế? Cô em đừng quên, Menfui sư vẫn đang nằm trong tay ta nhé." Carol nói: "Đừng đụng vào tôi." Ruka nghĩ: "Hừ, tên đê tiện, kẻ cháo chở." Minie gọi Menfui sư: "Hoàng thượng, tỉnh lại đi, trời sắp sáng rồi." Menfui sư nói: "Hừ, ta có ngủ tí nào đâu." Minie nói: "Thưa hoàng thượng." sắp đến giờ đổi gác của bọn chúng xin ngài chú ý men vui sư nghĩ nếu nàng chết kế hoạch ngăn sông cứu ta sẽ trở nên vô nghĩa ta đang nóng ruột chờ tin tức về carol angol ta thề sẽ rửa mối nhục mà mấy hôm nay my đã gây ra cho ta carol ơi đừng chết nhé hôm nay nhất định ta sẽ cứu nàng thoát khỏi đất nước assyria đáng sợ này mặt trời từ từ hé những tia nắng đầu tiên lên vương quốc assyria cổ đại nay là iran theo đúng kế hoạch Thì mặt trời vừa lên Quân Ai Cập sẽ đồng đoạt sâu hàng trăm thân cây Xuống chặn dòng sông Chigiris lại Để nước dâng cao tràn vào kinh thành Assyria Angol nói với Caron Hãy tin ta đi Caron Chỉ có ta mới đem lại hạnh phúc cho nàng Và thần dân Ai Cập Với tài năng quân sự chính trị Ta sẽ biến Ai Cập thành một quốc gia siêu cường Thống trị toàn thế giới Caron nói Im đi Angol Đừng hòng dẫn dụ ta Bởi ta là một thần dân yêu nước Angol nói he he he Đừng nguy biện Ai Cập đâu phải là đất mẹ của cô Nước da này Mái tóc và đôi mắt này không phải là của người Ai Cập Carol nói Tôi là dân Ai Cập Angol nói Nói láo Ngươi không hề có bố mẹ ruột ở TB Việc xuất hiện đột ngột của cô ở Ai Cập Làm xôn xao dư luận một thời gian Chứng tỏ cô từ nơi khác đến Carol nghĩ Hừm Khó lòng có thể đối đáp với tên Angol quỷ quyệt này Lính của Angol vào báo bẩm Đã đến giờ thiết triều. Quần thần đang chờ hoàng thượng Angol nói Được, bảo bọn thầy thuốc tiếp tục chăm sóc cô gái Đồng thời Giám sát chặt không cho cô ta đi đâu Hasan nói với bọn lính Hiện giờ bệnh nhân cần nghỉ ngơi để lấy sức Caron gọi Ruka Ruka tới bên Caron Bấm lệnh bà cho gọi Caron nói với Ruka Tôi nhờ anh một việc Hãy cố giải cứu hoàng đế Memphis Chàng là trái tim của Ai Cập Angol cần tôi sống để mưu đồ thôn tính Ai Cập Còn Memphis hắn muốn giết ngay để trừ hậu họa. Vì vậy chàng cần được cứu Hiểu chưa Ruka? Ruka đáp Vâng, thần biết mạng sống hoàng đế đang như chỉ mảnh treo chuông Thần sẽ cố gắng Ruka nghĩ Hoàng tử lâu đến thế nhỉ? Về phía Izumin Quân Izumin báo Bẩm hoàng tử đi qua dãy núi trước mặt là vào tới lãnh thổ Assyria à Izumin nhận được bồ câu đưa thư của Ruka Cái gì? Cô gái sông Nin đã nốt hoa có độc tố Để bảo vệ mình thoát khỏi sự xúc phạm Của hoàng đế Angonu Izumin bất ngờ không thể tin được Không thể tin được Trên đời này lại có người con gái dũng cảm như vậy Quân lính báo với Izumin Bẩm hoàng tử Chúng thần nghe nói cô gái sông Nin bị ngộ độc rất nặng Hàng chục danh y trực tiếp đến khám Nhưng kết quả vẫn bế tắc Không khéo thì Izumin trầm tư nói Hừm Vậy là điều ta lo sợ nhất đã xảy ra Tính ương ảnh của carol ta biết quá mà Đó là một cô gái có giáo dục Luôn lấy khí tiết danh dự làm trọng Izumin phải thốt lên Hỡi các thần linh Ai Cập Các người ở đâu Sao không che chở bảo vệ cô gái ấy Dù thế nào ta cũng phải tiến về Assyria Gặp tên Angol hỏi cho ra lẽ Mau lên Còn nước còn tát Ta vẫn hy vọng carol sẽ được bình an Người tốt như cô ấy không dễ chết đâu Quân lính nói Vâng, thần cũng nghĩ thế Quân lính hỏi Bẩm hoàng tử, thế còn hiệp ước liên quân đội mà chúng ta đã ký với Assyria trước đó thì sao? Izumin nói Hừm, thực chất đó là một liên minh tạm bỡ Angol không phải là một đối tác đáng tin đâu Vấn đề ta quan tâm hàng đầu bây giờ là tính mạng của Carol Chứ không phải là cái hiệp ước vớ vẩn ấy Bằng mọi giá, ta phải giành lại nữ thần Carol Dù có phải chấp nhận chiến tranh với Ai Cập và với cả Assyria, hai quốc gia vốn giàu tiềm năng quân sự hơn ta nhiều Người con gái ấy đáng quý hơn bất cứ thứ gì trên đời Ta kính nể nàng vì tài năng ý chí, ta yêu nàng vì nền tảng đạo đức son sắt mà nàng thể hiện Nhanh lên các chiến binh của ta, ta muốn có mặt tại kinh thành Assyria trong thời gian ngắn nhất Trong khi đó, Karol lo lắng, lòng ta như lửa đốt, hoàng tử xứ Hittai to đang dẫn quân đến đây Trong trường hợp đó, quân Ai Cập bị kẹp ở giữa hai gọng kìm sẽ gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất. Ta lo cho họ quá. Không được, phải tìm cách xoay chuyển tình thế, cứu lấy binh sĩ Ai Cập. Caron cố đứng dậy, ôi, ta đi không nổi. Ruka vội chạy tới đỡ, kìa Hoàng Phi, lệnh bà chưa khỏe đâu, xin hãy nằm xuống tính dưỡng. Bọn Assyria thấy thì nguy. Caron nói, Ruka, tôi muốn nhìn ra ngoài. Ruka hỏi, để làm gì ạ? Carol nói: "Ta muốn ngắm dòng sông." Carol nhìn dòng sông qua cửa sổ. Hasan nói: "Cô gái ơi, xin đừng liều, chúng gió thì nguy đấy." Carol nghĩ: "Ồ, mặt trời đang lên, trận đấu một mất một còn giữa Manchester và Hoàng đế Angol sắp bắt đầu. Mực nước sông vẫn thấp, vậy là kế hoạch của ta." Ruka hỏi: "Kế hoạch gì ạ?" Carol nói: "Nghe đây Ruka, tôi đã nhờ người chặn dòng chảy sông Chigurit ở cuối nguồn." Với mục đích dẫn nước vào nhấn chìm kinh thành này. Ruka ngạc nhiên, sao? Caron nói tiếp, với cách làm ấy ta sẽ gây náo loạn hoàng cung, tạo điều kiện cho men phu sư chạy trốn. Vậy mà giờ này, các thầy thuốc khác nói, "Ê, các ngươi làm gì vậy? Tại sao lại để cô gái đi lại tự do thế? Lỡ có chuyện gì, bọn này mất đầu cả lũ đấy." Khôn hồn hãy đưa cô ấy vào giường. Caron mệt quá gục xuống. "Ôi, ta mệt quá." Các thầy thuốc nói, Hoàng đế Angôn đã ra lệnh, giám sát chặt cô gái. Caron nằm và lo lắng, mem vui sư, họ tháo sức cho anh chưa. Em mong những gì xảy ra đêm qua sẽ không tác động nhiều đến mọi người. Ruka nghĩ, cô ấy nói đến một kế hoạch thủy chiến, triệt hạ kinh thành này. Một kế hoạch tuyệt vời, chỉ có một bộ óc lớn mới nghĩ được. Carol ơi, cô đúng là nữ thần, một phụ nữ có một không hai trên đời. Quân lính báo với Angôn, Tâu Hoàng thượng, chúng thần đã bố trí mọi thứ theo đúng yêu cầu của ngài angol nói tốt lắm cứ thế mà thi hành nhé ta muốn mọi việc thật trôi chảy để chúng biết tay angol này tình hình bọn lính ai cập ngoài kia thế nào quân lính báo bẩm chúng vẫn còn ở đó angol đắc ý he he có cho tiền chúng cũng không dám động binh đâu bởi ta đang cầm giữ hai con tin nặng ký nhờ đó đã nắm thế thượng phong cuộc đấu tay đôi giữa ta và hoàng đế ai cập men phu sư sẽ bắt đầu trong nửa giờ nữa đây là cơ hội tốt để ta giết hắn mà không sợ vi phạm luật quốc tế quân bay dẫn tên tù binh đắt giá ra cho ta Tôn lệnh bệ hạ thật đa mưu san nói anh ơi đừng làm thế angol anh đã phạm sai lầm